niềm tin của người luôn thất bại. Với Sparky, việc học rất quan trọng nhưng cũng là điều không tưởng. Bởi nó, tiêu, tất cả các môn ở lớp 8. Nó thi rất môn vật lý trong trường trung học và lãnh con số 0. Sparky rất luôn môn tiếng Latin, môn đại số và tiếng Anh. Nó cũng chẳng khá hơn ở môn thể dục. Rồi dù đã cố xin vào đội đánh gôn của trường nhưng nó nhanh chóng thua ngay trận đấu quan trọng duy nhất của mùa giải và cũng thua nốt trận đấu vớt. Những năm tháng lớn lên, Spaki giao tiếp một cách vụng về. Những học sinh khác không ghét Spaki, nhưng cũng không ai tỏ ra thích nó và thật ra thì không ai quan tâm đến điều đó. Và nếu có bạn học nào chào Spaki ngoài giờ học, sẽ làm Spaki rất ngạc nhiên cho nên cũng không ít gì khi nói về chuyện hẹn hò của nó. Suốt thời phổ thông, Spaki chưa một lần mời bạn gái đi chơi vì sợ bị từ chối. Spaki là người luôn thất bại. Cả nó, bạn bè đều biết như vậy. Nó cũng suy nghĩ lung lắm về điều đó. Rồi cuối cùng, Saki đã sớm quan niệm rằng, nếu mọi chuyện đã là như vậy thì cứ vậy đi. Nói cách khác Saki tự nhủ lòng rằng những gì nó đang có là những chuyện hiển nhiên không thể tránh được. Tuy vậy Saki lại có một niềm đam mê lạ vẻ. Nó tự hào về các tác phẩm của, dĩ nhiên là không còn ai khác quan tâm đến việc này nữa. Trong những năm cuối cấp Nó nộp một số bức tranh minh họa cho biên tập viên các kỹ yếu và rồi bị trả lại bản thảo. Mặc kệ điều đó, Spikey vẫn tin rằng mình có khả năng trở thành một họa sĩ lớn. Sau khi đã tốt nghiệp trung học, Spikey viết thư cho hãng phim hoạt hình Disney. Khi được đưa đề tài vẽ thử, Spikey đã chuyên tâm vẽ hàng loạt tranh theo yêu cầu. Một lần nữa bản vẽ bị từ chối. Thêm một thất bại cho người luôn thất bại. Cuối cùng Saki quyết định viết hồi ký bằng hoạt hình, kể về thời thơ ấu của một đứa con trai luôn thất bại và bị xem là kém cỏi, bất tài. Nhân vật hoạt hình ấy bỗng trở nên nổi tiếng toàn thế giới. Saki, người luôn kém may mắn trong trường và thường bị từ chối trong công việc, chính là họa sĩ Charles Kun. Ông đã tạo ra phim hoạt hình vui nhộn Pinocchio cùng nhân vật bé nhỏ Charles Bran thả diều không bao giờ bay cũng như chưa bao giờ đá trúng quả banh.